Chuyện audio VV xin trân trọng giới thiệu Tiểu thuyết Trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Thể loại Ngôn Tình Cổ Đại Văn án Trầm Hương Tuyết của tác giả Thị Kim Là tựa chuyện ngôn tình Kể về tấm gương sáng của một cô nương từ thịt thừa Phấn đấu thành thịt trong tim Mộ Dung Tuyết vừa gặp đã yêu ra luật ngạn Cho hết tấm chân tình Trải qua trăm ngàn chắc trở Cũng không hề dao động Mãi đến khi bị đà kích Nàn trí mùi lòng Sau khi hòa ly Ly hôn trong hòa bình Gia luật ngạn phát hiện Hắn đã đánh mất người mình yêu thương nhất Lúc này mới hạ mình níu giữ. Nếu đã từng đọc qua Các tác phẩm của Thị Kim hẳn bạn sẽ nhận ra Phong cách đặc trưng của tác giả này Cốt truyện nhẹ nhàng hài hước Nhưng không kém phần lãng mạn, đam thắm Nói theo kiểu văn chương một chút là bạn sẽ ngửi được mùi hương khi đọc chuyện này Đó là mùi hương của những món ăn mộ dung tuyết dành cho gia luật ngạn Hay chính là mùi hương từ lời văn của tác giả